Mời các bạn theo dõi chuyện Thức Phu Nhân Tác giả là Tùy Tâm Kiển ngữ Biki Người tạo VV Chuyện được phát hành trên website 2vblog.com Chương 42 Thật lòng không gửi tâm Phụ nhân, thân thể của người còn chưa khỏe, tốt nhất người nên làm kỹ khơi một chút. Tử Vân nhìn người không nghe lời kia, trong lòng có chút nổi giận. Lộ Tì Tam đem cái quế duy ở trúc viện ra ngoài. Hôm nay trời lại trong xanh nắng ấm, không ra ngoài một chút đúng là có lỗi với bản thân. Còn về phần thương tổn trên thân thể của nàng, Đúng thật là phải cảm ơn về Dương Á Sơ kia, không có trợ công thăm hậu của hắn giúp nàng chị thương, thì có lẽ bây giờ nàng vẫn còn nằm lên trường. Kỹ đến Dương Á Sơn, đội tì lại nhớ đến câu cuối cùng mà hắn nói với nàng, rảnh rỗi hắn sẽ tới thăm nàng. Nàng trầm mặt như thế, không phải là muốn hắn thấy khó rồi rút lui hay sao? Mặc dù nàng đồng ý làm bằng khủ của hắn Nhưng trong lòng nàng vẫn có ngăn cách Nàng không muốn đụng phải ái tình nữa Cho nên trực giác có hành ra phản hứng như vậy Chứ nàng cũng không muốn làm tổn thương đến hắn Phu nhân Tử vân nhìn người đang đến Miệng bắt ra thật lớn Đây không phải là vị công tử hôm qua đến sao Trời ạ, hắn, hắn cũng không phải có dễ nhìn như vậy đi. Tối qua nàng nhìn gần cũng biết hắn xinh đẹp đến kỳ cục. Nhưng bây giờ là ban ngày, tử vân thấy hắn mới phát hiện. thì ra tối qua nàng nhìn cũng không rõ ràng lắm. Tiếng tử vân làm cho lộ ti tâm nhìn về hướng của nàng chỉ. Rồi sau đó... Ám mắt lỗ tiền tâm rơi vào người ở phía sau, cũng không khỏi giật mình. Hả? Nếu như nói nữ chư xinh đẹp như hoa, vậy đang viết hình dung Mỹ Nam như thế nào đây? biết dùng từ gì để hình dung cho được thắng bây giờ? Thật là khó nghĩ. Giờ phút này, lỗ tiền tâm trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ, vòng hoa tuyệt tại. Bé đẹp của hắn làm cho nữ dương cũng phải xấu hổ và cúi đầu. Tuy Tâm Giọng nói nhàng nhạt làm cho người ta mất hết cả sức lực. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất bức can. Hắn sợ, sợ nàng lại cử tuyệt hắn. Nàng dung trầm mặt để cử tuyệt hắn. Hắn biết, nhưng hắn rất muốn được gặp nàng. Đối với nàng, hắn chỉ muốn chơi đi chứ không cần nhận lại Chỉ cần nàng quyền ý Dù chỉ là bằng hữu hắn cũng cam tâm tình nguyện Cho nên, hắn không cần vì bất an trong lòng mà sợ sệt Khóe viện lộ tì tâm khẽ cười Nàng gửng đầu lên Nhìn thừa trăm chú và nàm nhân trước mắt Cảm ơn Cảm ơn sự xuất hiện của ngươi đã để cho ta phát hiện Thì ra ta cũng rất cần có bằng khủ Cảm ơn ngươi thật lòng không bị tâm Không cần hiểu rõ về ngươi Bây giờ chỉ bằng ánh mắt trương thành này Ta cũng đã thật lòng đem ngươi trở thành bằng khủ của mình Ngươi đối với ta có dạng tình cảm gì Có lẽ ta không cần phải thấy khốn hoặc Ngươi vĩnh viễn không biết được Đôi mắt vô tình nhưng lại vô cùng chân thành này lại khiến cho ta có cảm giác ấm pháp đến như vậy. Bất kể tương lai trời đất thay đổi như thế nào, ám mắt của người có thể sẽ thay đổi. Nhưng giờ phút này, ta chỉ biết người chính là văn phủ tốt nhất của ta. Nếu người thực lòng mong muốn như vậy, thì ta sẽ tiếp nhận cũng đâu có khó gì. Dương Axel kinh ngạc nhìn lỗ ti tâm Cuộc đời này hắn sẽ không bao giờ quên được nụ cười của nàng lúc này Không hề có chút nào là giả vờ Là nàng thật lòng cười với hắn Nàng không biết lúc này trong mắt hắn Nàng rất đẹp, phản phức như hoa nở Làm cho hắn thật cảm động Tim hắn cũng muốn nhảy ra ngoài mà nhảy vúa Trời sanh đối với hắn cũng thật là quá u ái rồi. Mặc dù nàng chỉ coi hắn là băng thủ, mặc dù chỉ nhàng nhạt cười với hắn, nhưng chỉ cần nàng cười với hắn, hắn cũng cảm giác được cuộc đời này sống không ủng phí. Bất kể tương lai như thế nào, hắn vĩnh viễn sẽ chờ nàng. Một ánh mắt trao cho nhau cũng làm thay đổi vườn mệnh của bao nhiêu người Ác sơ lại một lần nữa không mời mà đến Dương Ác sơ dơ dơ thứ ở trong tay ra Là một thanh ngọc tiêu Lộ tiệt tâm cũng không nói gì Chỉ nhàng nhàng nhìn thắng Khóe miệng lỗ vẻ cười khẽ Cho thấy tâm tình của nàng cũng không tệ ta thổi tiêu cho nàng nghe có được không? Ánh mắt dương á phát sáng Mang thêm chút ôm nhuông Như làn gió nhẹ thổi Làm say tắm lòng người Đây là lộ vương vũ Tuy nói mọi người trong vương vũ Đều coi nàng bị điên rồi Sẽ không chám tiếc hừng Nhưng ở đây mà thổi tiêu cũng không ổn Nàng không muốn trút thi phiền toái chút nào Cây tiêu trong tay dân ách sơ đột nhiên uyển chuyển Đưa vào lòng bàn tay của người đang ngồi Đội ti tâm nhận lấy ngọc tiêu, đưa lên phút nhẹ Nàng đột nhiên muốn biết hắn thổi tiêu này thanh âm sẽ như thế nào Có phải cũng biểu hiện phong thái, phong khoai tiệt đại như hắn hay không Tiện đà nàng bật cười Xem ra nàng giống tử vân Đều bị vẻ đẹp của hắn làm cho ngang cười mất rồi Dương Ác Sơ đúng thật là nam nhân họa thủy Tuy tâm cười cái gì? Dương Ác Sơ nhìn lỗ tùy tâm Giống như đang nhớ tới cái gì mà cười khẽ Cho nên hắn mới mở miệng hỏi nàng Dương Ác Sơ Ngươi có biết người thực sự rất đẹp hay không? Lộ tiên tâm đối với người ở trước mắt nói một cách rất thành thật. Mà lộ tiên tâm nói xong, người này lại bày ra một bộ mặt ngu ngất, và trái nàng cảm thấy rất vui vẻ. Có lẽ có bàn hữu cũng không phải là chuyện xấu, hơn nữa còn là một bí tam à nha. Dương Asher thấy nàng cười cũng cười theo Có thể làm doanh dương cười một tiếng Lần đầu tiên hắn cảm tạ ông trời đã cho mình phải về ngoài như thế này hai cười giống như là băng thủ hiểu ý nhau mà cười thành tiếng người lúc này đi gặp ta có tạo thành việc gì khó cho ngươi hay không? Hắn là bằng thủ của bốn mạch duyên Hắn xuất hiện bây giờ có phải sẽ làm cho Phú Mạch Duyên hiểu lầm hay không? Thái tử Thầm Cân Quốc tới chơi là chuyện trọng đại nhất mấy năm gần đây của Thiên Vũ Hoàng Triều. Đủ cho bọn họ bận rộn, còn phải xử lý chuyện của Thanh Phương nên chắc không có thời gian đi mà lo chuyện khác. mày lỗi tiên tâm khẽ dứt lại. Thái tử Thầm Cân Quốc đến cái ý nghĩa lớn như vậy sao? Dương Át Sơn nhìn trong mắt nàng hiện lên sự nghi ngờ, hắn đi giải thích Đương kiêu hoàng đế bây giờ cũng là người tài giỏi, từ lúc hắn lên hồi vũ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thập cương quốc cũng không phải là một cường quốc, nó nằm ở phía Nam Thiên Vũ, có khi còn phải dựa vào Thiên Vũ để sinh tồn. Nhưng 10 năm trước, Thập cương quốc xảy ra biến cố kinh tế lòng trời lở trức. Chính trị cũng thay đổi không ai có thể tương tương nổi Và vị đương kiêu hoàng đế bây giờ 10 năm trước cũng là một thái tử tài năng Sự xuất hiện của hắn làm cho tiên hoàng phúc vỏ, thiên vương, lộ vương mà lập hắn là hoàng tử, đưa lên là hoàng tế Dương gia là thủ phủ cũng đồng thời khống chế một nửa tài vận của thiên vũ hoàng triều Đối với chuyện thiên hạ cũng biết được khá khá 10 năm trước Thái tử Thầm Hương quốc vực khởi, đường kiên hoàng đế cũng bằng phong lên thôi Dương gia đều đã sớm biết được, song hùng chạch bá là chuyện sớm hay muộn mà thôi Được gặp mặt hai vị đế phương xuất sắc, nào có phải là chuyện dễ dàng gì Vậy mà Thanh Vương lại có thể quen phía Thái tử Thầm Hương quốc, thật đúng là cao chiêu Chỉ là đột nhiên vị Thái tử này lại tới thông thiên vũ Thanh Vương không thể làm được điều này Xem ra Vũ Bào Phong vẫn đối với vị đối thủ này Chú ý từ đối lớn Phu nhân, ta đi phòng bếp lấy bữa trưa cho người nha Vừa đi, áp mắt tử Phương vừa nhìn Dương Át Sơn Lúc này không thể che hết vẻ đẹp Vị Dương Công Tử này là người tốt nhất mà nàng đã từng gặp Đã qua hai kênh giờ rồi sao? Á sơ xin cáo từ Trì tâm nghỉ ngơi cho khỏe Nếu không phải tử vân nhắc nhở Thì hắn cũng không nhận ra Ở chung một chỗ với nàng Hắn mới cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh Quân phức thương thể nàng cần phải nghỉ ngơi thật nhiều Tử vân chúng ta vào nhà đi Đỗ tiên Tâm cầm trong tay Ngọc Tiêu, hướng Dương Ác Sơ cười nhàng một tiếng. Rất nhiều điều không cần nói, nhưng Tâm có thể cảm nhận được.